gió say để chần phải mơ mơ làm chi để khi thức dậy phải nhớ đời tôi vốn quá chua cay nên chẳng thích thơ lấm vài câu thấy đâu nên đành bỏ lỡ tôi đi vay đời mấy chồng Xem người ta bỏ nhau Dĩ cho quan tâm Đợi tôi bán chút đau thương Trả đời mấy số Khách sạn đó còn tư cách Đâu tò mò chuyện cũ Lời yêu thương em đã so Sao ngày từ khi chúng ta hẹn hò Xuôi cho yêu nhau đến mấy vẫn không soi cay Tai lỗi duyên phận không phải em đâu đừng ấy nay Đừng nhìn anh đôi mắt đó chỉ làm à đỏ đừng lôi anh về quá khứ rồi thì thầm gian giá như chẳng muốn cơn lắm ơi, chẳng muốn giữ một chút để tôi đi vay đời mày chăng Xem người ta bỏ nhau diễn trò quan tâm Đời tôi bán chút đau thương trả đời mày xuống Khách sang đó còn tư cách đâu Còn chuyện cũ lời yêu thương em đã xóa sao Nghiệt ngã theo sau, ngay từ khi chúng ta hẹn thò Dù cho yêu nhau đến mây, mà ông rồi thì đắng cay Tại lỗi duyên phận, không phải em đâu, đừng ai nay Đừng nhìn anh đôi mắt đó, chỉ làm em lo Thì như khách đã sang đò Đừng lôi anh về quá khứ Rồi thì thầm sáng xa nhưng Chẳng muốn chẳng cơn Đau lắm anh Chẳng muốn giữ Đừng nhìn anh đôi mắt đó Chỉ làm nghẹn lòng lắm lâu Bởi lẽ bây giờ Em chỉ như khách đã sang đầu Đừng lôi anh về quá khứ Rồi thì thầm răng răng như... Chẳng muốn chẳng cần đau lắm anh Chẳng muốn giữ Chẳng muốn chẳng cần đau lắm anh Chẳng muốn... The